Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi anh qua đây đó, anh bỏ quên kéo khoác Mà lại quên trong phòng ngủ của em mới chết chứ Em cũng vô tình không cất đi Lúc đi làm về nó thấy cái áo của anh máng ở cái ghế bên cạnh giường đó Nó đứng nhìn một lúc lâu nhưng mà không có nói gì Bây giờ em bàn văn như thế này nhé Nhưng mà thôi, để em chạy sang bên nhà anh Nói chuyện kỹ hơn, độ 15 phút nữa em qua nhé Nàng gác phôn rồi đi nhanh vào buồn tắm thay quần áo. Thật ra thì Tú không lo ngại lắm. Nàng chỉ làm bộ lấy cớ để trở lại với Cương cho đỡ ngựa. Nàng đánh răng rửa mặt vặn nước tắm rồi vỡ đại cái váy dài, mặc vào và chạy sang nhà Cương. Hai người ngồi ở sofa nép sát vào nhau. Mới xa có mấy hôm mà cả hai cũng thấy như đã lâu lắm. Cho nên chỉ mấy phút sau khi Tú vừa đứng dậy thì Cương cũng đứng lên ngay và đưa nhau vào buồn ngủ. Cương mới cởi được cái quần ngoài Và leo lên giường nằm bên cạnh Tú Chỉ có tiếng phôn reo Cương nhòi người nhấc lên và tái mặt Nhận ra giọng của Bậc Chàng vội trợn mắt nhìn Tú Đồng thời đặt ngón tay lên miệng làm hiệu Bảo Tú tuyệt đối im lặng Tú đang nằm ngửa khẽ ngóc đầu lên Hồi hộp nhìn cưng chờ đợi Đầu dây bên kia chẳng biết Bậc nói gì Mà Cương luôn miệng trả lời yes Rồi cuối cùng chàng kết luận Ok see you Và gác máy Tú đập tay vào vai Cương dồn dập hỏi Này nó nói cái gì vậy Nó hỏi anh cái gì mà anh cứ luôn luôn miệng là yes luôn vậy Cương đờ đẫn đáp Ông ấy rủ anh tối mai ra quán Stardust uống rượu Tối mai thứ bảy Anh không làm overtime Ông ấy hẹn 9 giờ Tú thở phào chép miệng <cười> Tưởng cái gì Thì tối thứ bảy đi ba cho nó vui Anh thấy em nói đúng không Lúc nào chồng em cũng đối xử tử tế vanh Nhờ em đấy Cương thì không nghĩ đơn giản như tú Gác phôn rồi chẳng bắt đầu lo sợ Chẳng tưởng tượng ra tất cả mọi giả thuyết Về mục đích của lời mời đêm mai Stardust là cái quán rượu nổi tiếng Nằm trên con phố chính Mà lâu lâu vẫn xảy ra những vụ đánh lội Giữ tay ăn chơi Ngồi coi vũ sexy Hoặc thụt pizza trong đó Bợt cũng đã từng bị bắt một lần Và sau đó phải điều định bồi thường thằng bạn Hai cái răng giả bậc trong cơn say đã lỡ tay đấm gãy Tại sao bậc lại rủ cưng ra cái quán đầy sóng gió này cưng tự hỏi vào lòng buồn trồn không ngôi bậc thích đi ba món rượu giải khơi sau một tuần lao động cực nhập nhưng bậc có rất nhiều bạn nhậu thường xuyên Cương không nằm trong số đó Tại sao lần này bậc lại mời cương Chắc hẳn là gã đã biết rõ chuyện tồi bạn của cương ngày ngày liềnn sang ngủ với vợ gã, Cho nên in gã sẽ mượn hơi men để trầm trì cưỡng một cách công khai giữa sự cổ võ của bạn bè gã. Cũng có thể gã sẽ nhờ vài thằng bạn nhậu của gã thanh toán cưỡng. Gã sẽ cho chàng bỏ lây bỏ cảm giữa quán rượu, cục số như một con chó để rồi sáng thứ hai vào sở nhận thêm tờ giấy sa thải, nghĩa là vừa thất nghiệp vừa thất tình cho đủ bộ. Nhìn ánh mắt kinh hãi của cơn Tú Bảo, "Nếu mà anh sợ thì đừng có đi, lúc ông ấy mời sao lại nhận lời?" Vốn quan lề lối giao dịch ở quê nhà Cương gắt nhẹ Nó là sếp của anh Anh từ chối sao được Tú ngoèo đầu nói ừ. Ừ. Đây là chuyện riêng Chứ đâu có phải business đâu mà sếp hay không sếp Thả anh đừng có nhận lời Còn nếu đã nhận lời thì đừng có sợ Cương im lặng một chút Và thấy Tú nói cũng có lý chẳng đứng dậy gượng cười nắm chặt bàn tay Và nửa đùa nửa thật bảo Em nói đúng Cần thì đánh lộn một trận cũng chả sao Anh sẽ uống cho thật say Đâu có biết sợ nữa Chàng cầm cái quần lên mặc vào Và ngồi xuống chiếc ghế ở đầu giường Cú phun của bậc làm chàng tắt hạt mọi hứng thú Chàng đâm đâm ngó ra cửa sổ Nghĩ đến buổi hẹn tối mai Thông cảm nỗi lòng ngọt ngang trăm mối của Cương Tú cũng mặc quần áo vào Rồi chào Cương ra về Tối hôm sau đúng 9 giờ Khi Cương đến tiệm rượu đã thấy bậc Ngồi lù lù ở đó trong một góc vắng gã uổng chắc đã nhiều cho nên mặt đỏ gay, mái tóc lòa xòa rũ xuống trán và đôi mắt Đục lờ dữ tợn. Cương Dề Dật tiến đến trước mặt, im lặng chờ đợi. Bậc ngước lên nhìn, ánh mắt hung tợn có thể giết người được. Cương Hoang mang chuẩn bị sẵn những câu đối đáp để trả lời bậc về tội gian dối với vợ gã. Chàng kéo ghế ngồi cẩn thận quay nhìn ra cửa, sẵn sàng bỏ chạy nếu đánh không lại bậc. Tiếng nhạc nền tiếng cười tiếng nói ồn ào vang lên nhất là từ phía bàn pizza trong góc. Vài gã đi tới đi lui, dơ tay chào bậc, nhưng dường như bậc đang quá chú tâm đến câu chuyện giữa gã và cương nên không đáp lại. Bậc uống hớp rượu, rần mạnh cái ly xuống bàn rồi, những cặp mắt lờ đờ nhìn thẳng vào mặt cương. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net